Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Thì à, Lão Toàn nảy lên mực kia hy vọng. Cũng may rằng Lão Hà gật đầu một cách để xác nhận. Xung quanh đây thôi, quanh đây âm khí lớn lắm. Chú ở đây lâu năm, có biết chỗ nào thực sự lạ hay không? Hay là đại loại có gì bất thường ấy? Lão Toàn nghe vậy thì liền nghĩ. Ấy vậy nhưng lại lắc đầu. Ờ, dạ, thú thực với anh là em, em cũng chẳng biết cái gì đâu. Ờ, nhìn cái miếu này cũng giận dợ, nên cũng chẳng mấy khi hiểm ra ngoài này đâu ạ. Thế nhưng mà lão vừa dứt câu thì đột nhiên thằng Nick đã giò lên nhìn nhớ ra một điều gì quan trọng lắm. À có, có bố ạ. Có bác hả? Ở phía đằng góc tường của cái miếu cái kia, có cái ụ đất to lắm, như là cái ụ mối ấy, bác ạ. Vừa nói, thằng Ninh vừa chỉ về đó để ra hiệu. Ngay vậy thì lão Hà lập tức sáng lóe con mắt lên, như hiểu ra được điều gì đó. Ngã lập tức chạy tới nơi mà thằng Ninh đã vừa chỉ. Vừa tới nơi, thì thằng Ninh đã vội giọi cái đèn pin tới cái ụ đất năm xưa mà nó đã đắp đừng đái vào. "Đây này bác ơi, lúc trước cháu còn đái vào đây rồi cơ mà." Lão Hà gật đầu, lại lấy từ trong người ra một cây kim bạc dài cỡ ngón tay, lập tức đâm sâu cái cây kim đó trên đỉnh ụ đất kia một cái. Một tiếng phập đã vang lên. Từ chỗ vết đâm, từ từ có một thứ nước màu đỏ như là máu đã rỉ ra bên ngoài. Lão Hà lập tức đứng phắt dậy nói: "Cái thứ dưới này thành tinh rồi. Anh không nhầm thì con gái chú đang ở dưới này đây." "Ơ? Sao sao lại có thể thế được ạ?" Lão toàn nhìn mô đất vẫn còn đang xanh cỏ um tùm. Làm sao mà nghĩ nổi con gái của mình lại đang ở dưới đó chứ? "Thế để anh dò chú xem nhé." Nói đoạn, lão Hà rút cây sắt đen xì đang đeo sau lưng ra. Gõ gõ lên mô đất từng nhát, bất ngờ, từ bên dưới mô đất vang lên những tiếng thét chói tai, khiến cho hai bố con của lão toàn sợ đến vãi cả mật. "Mày đến đây, tiếp nhất nhà mày chứ, rồi ông còn đánh được cả hoàng làng đấy, mày được ông đánh cũng là phúc ba đời nhà mày rồi đấy." Lão Hà gằn giọng, ánh mắt của lão lúc này cũng đã đăm lại, không còn giống như một lão sửa xe bình thường nữa, từng nhát vụt bung xuống như mang theo một uy lực khó mà có thể diễn tả được. Giống như lão muốn chút xuống một cơn phẫn nộ vậy. Mày lên đây, mày cứ lên đây nào." Tên Hà hét lên. Đúng lúc này, một bàn tay chợt thò ra khỏi cái ụ đất mà nắm chặt lấy thanh sắt ở trong tay của gã. Chỉ chờ có như vậy, lão Hà lại rút từ trong túi ra một cái lá phù màu vàng dán thẳng lên trên bàn tay kia. Sau đó trực tiếp nắm lấy cái cổ tay của thứ kia mà kéo ra khỏi mặt đất. Lúc này đây, Cái tà đất lộ rõ nguyên hình là một mụ già đội nón, người thì gầy co quỷ quắt, lưng thì còng xuống, khum khum sắp xuống dưới đất. Còn chú ở dưới đấy đấy, đào nó lên đi, nhanh lên, nó còn sống đấy. Lão toàn nhìn thấy một cảnh trước mặt thì sợ đến vỡ cả mật. Ấy vậy nhưng vừa nghe được câu nói của lão Hà thì đột nhiên như bừng tỉnh dậy, vội chạy phộc vào trong nhà mà lấy ra đôi quốc đưa cho đứa con của mình một cái cả hai cứ thế mà dùng hết sức mà đào mà bới. Bên cạnh, lão Hà cũng đã nhảy vào mà quần thảo một trận kịch liệt với con tà kia. Nhận thấy lão Hà không phải là vô dụng giống như người thường, con tà không muốn lấy cứng chọi đá mà cứ trực tiếp lẩn khuất sau những cái tán cây lá nhãn um tùm. Lão Hà sau một hồi truy đuổi thì thấy đây không phải là cách, vội vàng lấy từ trong túi áo ra một cuộn chỉ đỏ lớn lắm. Hơn nữa, ở trên đoạn chỉ con được bệ thêm những cái đồng tiền ngũ sắc, đế rất dày san sát vào với nhau. Lúc này, lão hạ cứ đến từng gốc cây mà răng cái thứ chỉ đỏ kia thành từng vòng, từng vòng một. Chẳng mấy chốc, cả khu vườn đan đỏ kín cái màu chỉ đỏ, tạo thành một cái thứ giống hệt như là kết giới thu nhỏ vậy. Đến khi quần chỉ đỏ đã được răng hết thì lão mới liếc ánh mắt về bốn phía, cẩn thận mà đánh giá, miệng thì lại lẩm bẩm một câu chú ngữ bất bảo định, yêu ma hiện, kim tiền nảy, quỷ ta diện, thần thánh chư tôn quay về chợ pháp hiện hình. Dứt câu, lão đi đến từng đoạn dây mà búng nhẹ một cái, lập tức đã tạo nên một sự rung động khiến cho những đồng tiền cứ thế va đập vào nhau kêu leng keng. Chỉ sau mấy giây, con tà kia lại rú lên một tiếng kinh hãi, từ trong một cành nhãn um tùm nó hiện rõ nguyên hình rơi rơi thẳng xuống dưới đất, lúc này lão Hà mới nhếch miệng lên một cái nói: "Để tao xem mày còn lật đi đâu xem nào." Lập tức, gã lấy ra ba lá bùa dán thẳng lên cây sắt đen trong tay. Không hiểu vì lý do gì, lúc ấy thanh Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net